Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tôi xin thử giới thiệu Tôi là Elena Nơi này là Vân Trạch Còn về việc vì sao cô lại ở đây Thứ cho tôi không thể trả lời Đối với cái tên Elena này Cô chưa từng nghe qua Cho nên cũng chẳng có tí ấn tượng Bất quá về phần Vân Trạch Không hiểu sao mà tôi cảm thấy rất quen tai dường như bản thân đã nghe ở đâu đó Hay nghe ai đó nhắc đến Cũng có thể là nhìn thấy thoáng qua Cô chỉ nhớ trong ký ức Đã từng xuất hiện hai từ này Nhưng nhất thời lại không nhớ rõ Yên Nhi tiểu thơ Hiện tại cô cần phải thay đổi để xuống rủng bữa Có người đang chờ cô Ai cơ Có người đang chờ cô Là kẻ đã cho người bắt cô đến đây sao Tôi biết cô có rất nhiều câu hỏi Nhưng thứ lỗi cho tôi Bởi vì tôi không phải người có thể giải đáp cho cô Mong cô có thể nhanh chóng chuẩn bị Đối với câu hỏi của Mạc Tự Yên Elena làm như không nghe thấy Nhiệm vụ của cô là chăm sóc Của sống sinh hoạt của Mạc Tử Yên Về phần những chuyện khác Cô không có nghĩa vụ phải trả lời Mạc Tử Yên chờ mặt giữa mắt Không ai biết cô đang suy nghĩ gì Elena chỉ đứng đợi mà không hối thúc cô Tính tình cô trước giờ ăn mềm không ăn cứng Thái độ Elena mặc dù cứng rắn Nhưng Mạc Tử Yên vẫn nghe theo Không vì lý do gì Mà đơn giản là bản thân cô muốn lấy lại tinh thần Trước khi phải đối mặt với chuyện tiếp theo Nơi này không phải mà giam Mà là vân trạch, Bản thân cô đang ở dưới mái nhà của người ta Nếu cô cứng rắn cùng Elena đối kháng, có thể người chịu thua thiệt, không ai khác chính là cô. Cho nên, mặc tự mới thu liếm đi tính tình tùy hứng của mình, dù sao bản thân cô đang là bị bắt cóc. Bất quá bọn họ đối xử với cô cũng không tệ, nên cô đành im lặng để tìm hiểu tình hình của quân địch chưa? Như vậy mới có thể nghĩ ra cách đối phó với họ. Bộ đồ Elena chuẩn bị cho cô là một chiếc sườn sám cách tân giả đến gối. Sườn sám màu trắng, vài gấm được thêu những đóa hoa hải đường màu đỏ rực rỡ. Phối với, với làn da trắng noãn, lẹ càng thêm xinh đẹp, sơn xám ôn trọn lấy thân hình hoàn mỹ, làm lộ những đường cong vốn có. Mái tóc đèn dài của cô đã được Elena vấn lên, phần đôi tóc phía sau rủ xuống, để lộ chiếc cổ thon dài, đôi chân xinh xắn không tỉ vết, mang một đôi giày cao gót màu rượu đỏ. Trên ngồi cô từ trên xuống dưới, đều tỏa ra khí chất tiểu thư khuê khác, giống như nữ nhân xưa của nửa thế kỷ trước. Yên như tiểu thư cũng rất xinh đẹp, Lời nói này của Elena là thân lòng Cô thấy qua rất nhiều người mặc sườn xám Nhưng không có người nào có thể mặc đẹp như mặc tử yên Con gái giang nam vốn dựa dàng nhỏ nhắn Mà mặc tử yên chính là điển hình Mặc sườn xám vào người cô Không có giả dặn Mà còn trẻ trung không ít Mang một ít từ vị quyến rũ không nói thành lời Elena là phụ nữ Con nhí không được biết mê hoặc Huống chi là đàn ông Cảm ơn Nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Elena Cùng đám người hầu phía sau Mạc Tử Yên biết lời nói này của cô là thật, nhìn bóng dáng xinh đẹp trong gương, gương mặt cô lộ vẻ ngượng ngùng, thầm nghĩ nếu có anh ở đây thật tốt, dù sao bộ dạng xinh đẹp của cô cô chỉ muốn để anh nhìn thấy. Mạc Tử Yên theo sau Elena xuyên qua dãy hành lang dài, đi đến bên cạnh cầu thang, trên đường đi cô gặp không ít người, mọi người đều liếc phép gọi cô một tiếng, "Yên Nhi tiểu thơ", khiến Mạc Tử Yên cảm thấy khó hiểu, nếu đám người bí mật bắt cóc cô đến đây thì đâu cần phải đi giương rao khắp nơi như vậy. Chẳng lẽ bọn họ không sợ Mạc ra đến đây tìm người sao Hay đây không phải là một vụ bắt cóc Đầu óc mà đến lúc này rối loạn cả lên Mạc từ yên theo Elena đến bên một chiếc bàn ăn lớn Lúc này đã có một ông láo đang ngồi Ở vị trí chủ trì Gương mặt già nua, lộ về thang thương và từng trải Nhìn ông không khác nào như ông lão khác Nhưng ánh mắt không hề che giấu sắc bén Mạc danh khiến người khác sợ hãi Xin hỏi ông là Trong lòng có chút thấp thỏm Cô lại biến bắt cóc bởi một ông lão sao? Ngồi xuống dùng bữa đi, đây là món đặc biệt của Vân Mẫu, không thua gì nhàng nhà đâu. Bỏ ngoài ta những lời nói của cô, ông lão gắp một miếng cá bỏ vào trong chén cô. Xin hỏi, ông là ai và đây là đâu? Màng tiên kiên nhấn, lặp lại lần nữa. Ngồi xuống đi. Ông lão cũng rất có kiên nhẫn với cô. Tôi sẽ không ngồi nếu ông không trả lời câu hỏi của tôi. Người hầu xung quanh nhìn không khí dương cung bạc kiếm ở giữa hai người. Chỉ biết im lặng cuối đầu tỏ vẻ không thấy. Elena thầm than, hai người này tính tình trẻ con như nhau. Cháu thật sự nghĩ rằng nếu cháu biết, cháu sẽ còn tâm trạng ăn uống sao? Lúc này đây, ông lão giốc của cúng ngẩng đầu lên nhìn cô, hai ánh mắt và chạm vào nhau nhưng không ai tránh đi. Mặc tự chưa mặc, cảm thấy lời ông lão nói không hề sai. Tìm ta đi, cháu ăn xong, ta sẽ cho cháu biết sự thật. Sau đó, bước sáng diễn ra với sự im lặng của hai người, Không ai nói với nhau một lời. Đối với mặt tử yên, ông láo chỉ là một người xa lạ. Huống hồ ông ấy còn là chủ mơ bắt cóc cô đến đây. Dựa vào đâu mà cô lại đi nói chuyện với ông ấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.